khiến cho trí tuệ yếu ớt, đã an trú tâm vào bốn điểm xứ, đã chân chánh tu tập bảy giác chi, đã chứng được vô thượng chánh đạm giác. Trong thời gian Thế Tôn ở tại Nalanda, rừng Bavari Kappa, pháp thoại này được dạng cho chúng tỷ kheo. Đây là giới, đây là định, đây là tuệ.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 Ananda. này ananda chúng ta hãy đi đến patali gama xin vâng bạch thế tôn tôn dạ ananda vâng lợi thế tôn rồi thế tôn cùng với đại chúng tị kheo đi đến patali gama lúc bấy giờ các cư sĩ ở patali gama được nghe thế tôn đã đến làng patali gama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 làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ, rồi bảo các cư sĩ ấy: Này các gia chủ, đêm đã quá khuya, Này các ngươi hãy làm những gì các ngươi nghĩ là phải thời. Xin vâng, mệnh Thế Tôn. Các người cư sĩ của Bát Gama Ma vâng lời Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy, Đành lệ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về ngài từ tà cha về thế tôn sau khi các cư sĩ ở Patalaygama đi không bao lâu liền trở vào phòng riêng lúc bấy giờ Sunida và Vasakara hai vị đại thần xứ Magadha đang dựng thành trì để ngăn chặn dân Phaizi một số rất lớn các thiên thần tụ họp hàng ngàn tại các trú địa ở Patalaygama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 khiến tâm các vua chúa các đại thần bậc trung hướng đến sự xây dựng các trú xá chỗ nào các thiên thần bậc hạ đẳng tụ họp các vị nầy khiến tâm các vua chúa các đại thần bậc hạ đẳng hướng đến sự xây dựng các trú xá nầy ananda chỗ nào các vị arizan ăn trú chỗ nào các già thương mại qua lại chỗ ấy sẽ thiết lập một thành thị bậc nhất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 liền lấy chiếc ghế thấp khác và ngồi xuống một bên sau khi sunida và vasakara hai vị đại thần xứ magada đã ngồi xuống một bên thế tô đọc bài kệ cạn tạ tại chỗ nào người sáng suốt lấy làm chỗ trú xứ hãy nuôi dưỡng người giữ giới và người phạt hành và san sẻ công đức với chư thiên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 cư sĩ Pa Da, Thế tôn, cư sĩ Supa Da đã mệnh chung tại Nadika đã được sanh ở cõi nào, hậu thế trạng thái như thế nào? Này Ananda, tỷ kheo Sa tha diệt tận các lậu hoặc, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này Ananda.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 khi im lặng, nầy các tỳ kheo như vậy tỳ kheo sống tỉnh giác, nầy các tỳ kheo, tỳ kheo phải sống an trú chánh niệm tỉnh giác, đó là lời dạy của ta cho các ngươi.